Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chia nhau ra mà dùng Lát mua cái gì ngon ngon về mà nhắm Chiều nay không phải làm Cho chúng bay Nghỉ nửa ngày Muốn đi đâu thì đi Cả bọn người đứng ngay như phòng Có chết cũng chẳng dám tin điều vừa xảy ra trước mắt Thằng núi ngơ ngác Nó bị đưa bên cạnh Mày đập cho ta phạt Xem to tỉnh hay mơ Ta bên cạnh cũng ngớ người Sao cậu ta quay phát thái độ vậy nhỉ Có khi nào cậu ta chuẩn bị giết hết chúng ta không Nghe bảo trước lúc giết Họ ai khoan hồng cho ta bữa ăn cuối Đám người nghe xong chạy vội đi Không dám bàn tàn nữa Ai cũng thấp thỏm lo âu cho tính mạng của mình Hôm nay tử văn lạ lắm Cậu ta gặp ai cũng mỉm cười tuê tuê Thật khiến người đối diện rụng mình Vừa thấy con hiên phía xa Tử văn gọi phát lại Mày xuống bếp xem có cái gì ngon nấu Mang vào phòng cho mở Qua tới giờ mệt mỏi rồi Con hiền lo lắng Chết rồi Mà ốm mãi không khỏi hả cậu Để con đi nấu chút gì cho mợ đây Tử văn còn chưa nói hết Con hiền ốc hốt hoàng chạy một mạch Quyên cả buổi Tử văn cứ như người trên mây Vừa gặp ông trịnh với bà cả Tử văn mau chóng hỏi Chả dậy sớm vậy Chán gì chưa Hai ông bà trịnh nghe xong muốn lăn đồng ra ngất xỉu Đợi cậu ta đi khỏi Bà cả vậy suốt sẵn Cậu ta bị ngộ độc đồ ăn hay gì vậy Sao quay ngoắt thế Ai mà yêu tim chắc chết với cậu ta quá Không chỉ còn chẳng dám tin Huống hồ bà cả Ông ấy cứ ngư người giọng lo lắng Hay nó bị làm sao hả bà Tử văn đi vòng hết phủ Cười nói chào mọi người một lượt Ai thấy cậu ấy cũng ngỡ ngàng Lần đầu tiên họ thấy cậu ta cười tươi đến vậy Lát sau khi thấy khả tỉnh Người này đã phí mọc lại Em đi đâu đấy Tôi dẫn em đi Khả tỉnh gai ốc Đã nổi lên từng mạng nói vội Cậu nghiêm túc lại tôi coi nào Nhìn biến thái phát kích Phía xã bị Lệ Đang thì thảm về anh nhà Cô thấy chưa ta nói rồi À đàn bà đó đang dùng bùa Điều khiển tâm trí của tử văn Nếu không có bùa Dễ gì cậu ta thay đổi nhanh vậy Giọng hàn nhà đầy bực tực không càm tập Sao mùa cô chỉ ta không thích hiệu nghiệm vậy mãi vẫn thấy con khả tình nó chẳng đau đớn gì hết Hay buồn này không thiêng Mỹ lệ bội giải tích Lẽ ra buồn này Nếu vào người bình thường thì đã tiêu rồi Nhưng ả ta có lẽ công lực quá lớn Là ta chủ quan rồi Lần này chắc chắn Xem ra phải hạ độc trực tiếp Hàn nhà kịch hả Hạ độc hả Nhưng mà con đó nó giỏi vậy nhìn cái ra luôn ta sợ sẽ không qua mặt nó được với lại nếu mà phát hiện ra e rằng ta sẽ bị lên liên ý Mỹ Lệ điệu bộ vẫn như nhìn đồng cột chất độc này không mùi không màu không có vị có trộn lẫn và đồ ăn hay thức uống cũng rời mà biết hơn nữa ai kêu cô trực tiếp lộ diện cứ ngấm ngầm ở ra tay cô nghĩ coi người nhà này ai ghét ả ta nhất giả sử ả ta mà chết mọi chứng cứ hướng về người kia Thì chẳng kẻ nào mà nghĩ tới cô được. Hàn nhà vẫn chưa hết dùn sập. Ý cô làm mượn tay bà cả để chứa hử con hồ ly đó. Mỹ Lệ gật đầu giọng rừng rực. Thì tùy cô, nếu cô cứ làm việc chậm chậm như vậy, thì có ngày tử văn của cô sẽ rời xa mãi mãi. Lúc ấy, đừng có tìm tôi mà khóc lóc. Người con gái kia tôi có chút hơi hoàng sợ. Nhưng khi nhắc tới tử văn đã đánh mặt lại giọng sạc mùi chết chắc. Được. Vậy chất độc mà cô muốn nói là gì? Ánh mặt mỹ lại bật chợt sáng rực, giọng vẫn nhỏ nhẹ. Chất VX, đây là chất lòng nhờn không mùi không vị có màu hổ phách và bay hơi rất chậm. Nó hay được sử dụng trong hậu cung để thanh trừng lẫn nhau, giữa các phi tần thậm chí đấu đá giữa quan lại. Có thể gọi tắt chất này là V non... VX được coi là một trong những hóa chất nguy hiểm nhất mọi thời đại Chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ riêng chết một người Khí độc chất này làm tê liệt hệ thần kích của nạn nhân Nó có thể tác động vào người bằng tiếp xúc da, mắt hoặc do hít vào Với nhiễm VX ở liều lượng thấp, đến trung bình có thể dẫn đến tăng huyết áp Ho tiêu chảy, đổ mồ hôi và buồn nốt Chỉ một giọt VX trên da có thể gây co giật và rối loạn nhịp tim Bệnh nhiễm cao có thể gây bất tỉnh tê liệt suy hô hấp dẫn tới tử vong, đặc biệt không ai có thể tìm được nguyên nhân. Lúc ấy chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích. Ăn nhám. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net